Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn Thưa quý vị trong buổi tối hôm nay trên kênh Truyền Đình Soạn Xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Tuấn PT Qua câu chuyện Quan Tài yểm ngài. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này Này, mày lấy thêm mấy cuộn giấy bản nhét vào cái chỗ kẽ ván đi Thành Nước trà về bã trà không thấm xuể đâu Nó dì ra linh láng hít cả chân ngựa đỡ kì kìa Con chèn từ chập tối đến giờ Đã hít ba bịch giấy được chú Người ngót nước kiểu gì để mà bốc mùi ghê vậy Thành bím môi quệt vội mồ hôi diện trên chán tay vẫn nhào thêm nắm trà mạn khô Nhất vào kẻ hở giữa nắp ván thiên Và thân áo quan Quanh quần trong gian nhà ngói ba gian Ở xóm hạ tỉnh Thái Bình lúc bấy giờ Là một không khí nhớp nháp ảm đạm Khoai nhang bay mịt mù không sao át nổi Mùi ngai ngái ươn ướt bốc lên từ cốt quan tài gỗ sồi. bố thành là ông cường chết đuối dưới khúc sông đuộc cho đó nước xiết xoáy ngập nhiều người trong làng dặn nhau chưa có bén mảng ra tắm rửa giặt rũ nhưng ông cường không hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào lại trượt chân ngã xuống đúng cái vũng nước sâu nhất đồi thời lằn người ta phải dùng đến cả lưới cào mới móc được xác lên thi thể vớt lên bờ nằm sấp trên lớp bùn non vón cục da thịt trắng bệch trưng phình lúc không niệm thợ kèn thợ chống vãi Các chục cân trầm mạn thêm cả đi lông bọc đót lớp ngoài vô cùng cẩn trọng đinh mười phân đóng ngập sâu vào thứ gỗ vậy mà chẳng hiểu sao từ mép quan tài vẫn không ngừng gì ra một thứ nước màu đen kịt hồi thứ bốc mùi đám tang ở quê vất vả và nhiều hủ tục khách cứ họ hàng đến viếng rồi tàn về hít khi sương đêm bắt đầu buông xuống bà thoa vợ ông cường khóc ngất lên ngất xuống từ chiều Giả đang nằm chuyển nước ở trong buồng trong Thằng hiếu em trai của Thành Thì vẫn đờ đấn ôm di ảnh của bố Ngồi tựa vào cột nhà gật gù buồn ngủ Tuyến lời hoài Diếp bếp tuôn lại nổi cháo nãng Đêm đầu tiên Thành cứ canh Linh cứu của cha một mình Anh kéo chiếc chiếu cói trải sắt cạnh bàn thờ Nhắm nguộn trà đặc chắt xít Để cố giữ cho hai mắt mở to Ngoài vườn gió bất thổi Từng cơn mang theo hơi lạnh ngắt Lên qua sông cửa sổ Ngọn đến leo lét trên bàn thờ đột nhiên trao đảo Rồi tắt ngấm Màn đêm đen buông xuống đen kịt Thành luống cuốn mò mẫm tìm hộp diêm để trong đĩa xứ Ngày khoảnh khắc xòe que diêm chưa kịp bén lửa, Mà nghĩ của Thành căng lên Khi bắt được một âm điệu vô cùng kỳ dị Đó là tiếng móng tay cào vào cấu liên tục Âm thanh cọ sát dinh rít bấu chặt vật thứ gỗ Phát ra từ tận sâu bên trong cố quần tay dày Thành nín thở anh tự nhủ Chắc ra chuột bọ hay mối mọt gì đó gặm nhấm nhưng mà nhịp điệu cào cống mỗi đúc một dồn dập và rõ ràng hơn nó không giống tiếng con vật cắn gỗ nó giống nghệt như là có một người đang nằm ngửa bên trong tuyệt vọng dùng mười đầu ngón tay cào nát mặt ván thiên để mà tìm cách thoát ra ngoài thành rón rén chống tay đứng dậy bước chân chậm chạp rờn rợn về phía đầu quan tài mọi thứ giữ sộc thẳng vào trong mũi khiến cho thành lượm giọng ngay lúc thành định cú sắt vào mặt gỗ để nghe cho rõ để một luồng gió lạnh thập thẳng tới một bóng đèn lướt ngang qua con mèo đen hoang từ bụi chuối sau nhà không biết rình rập từ bao giờ nhảy tót quằn nóc cỗ quan tài bốn chân của nó đáp xuống mặt vắn thiên nó quay đầu nhìn thành bằng một môn mắt vàng khẽ ma quái ngày xưa kiên kỵ nhất là mèo đen nhảy qua sắc của người chết thành vội vàng vơ lấy cây chổi lông để xua đuổi con mèo gầm người trong cuồng hồng Rồi cong đuôi làm vút đi tiếng cào cấu bên trong quan tài cũng theo đó mà im bặt chỉ còn lại sự tĩnh lặng gai người và thứ nước đen ngòm vẫn chậm rãi nhỏ từng giọt. "Tệ cố gắng bớt chút thời gian về Sóm Hạ xem giúp nhà con. Chứ mà mới đắp mà chưa được có bao lâu mà đất cứ sụt lún, có chân mặt huyệt cháy hết cả, nhà con lo lắm." Cậu ngồi xuống uống chân trà đã. "Tệ đã chuẩn bị đồ nghề rồi đi ngay, đất nhà cậu không phải sụt lún tự nhiên đâu." Thể lưng khoác tên này bực màu, bước theo thành ra bến xe. Nơi lo sợ trùng tăng bắt đầu hiện rõ. Không sông luồng vốn đã nhiều âm khí. Này huyệt mộ của ông Cường lệ nằm chơ vơ ở một góc nghĩ trang đồng số. Nơi đất Phật khát nhiều phèn. Thành lạn lội lên tận mướng bi để mời bằng được thầy lương. Đứng trước ngôi mộ mới đắp, chưa kịp xanh cỏ. Thầy lương sắc mặt trầm ngâm không nói một tiếng nào. Gió đồng thổi tung cặp vật áo the. Thầy rút trong tay nải ra ban nén nhằng tỏ cỡ ngón tay cái lầm rầm khấn vái rồi cắm thẳng xuống vần đất tờ xốp ngay trước tấm ba xi si măng chưa kịp khắc tên thể lưng trong mày khẽ lắc đầu thể bào đất này bị động nặng phong linh người chết uất ức dồn nén nhất quyết không chịu rời đi chiều hôm ấy bữa cơm cúng tuần đầu của ông cường không khí trong nhà vẫn còn vô cùng u ám bà thoa từ ngày chồng mất người gầy dộc cả đi hai mắt chúng sâu thâm quần thằng hiếu cũng lầm lì ít nói ngẳng cứ ăn xong Là nó lại chui tuần vào trong buồng ôm điện thoại. Bữa cơm bảy biển đơn sơ, gà luộc bắt canh măng vào mấy món xào. Tuyến bừng nổi cơm trắng nghi ngút đặt xuống mâm. Dùng đôi đũa cả xới một bát cơm đầy đặn đưa hai tay cho mẹ chầm. Mẹ ăn thêm bát cho có sức. Mấy nay mẹ thức đêm nhiều gầy quá. Bà Thoan đón lấy bát cơm, đưa đũa vào một miếng lớn. Hai hàm răng của bà vừa nhai được vài nhịp, thì mặt của bà bỗng nhiên tái nhợt. Bà hất tung cả bát cơm ăn dở xuống bâm. Cơm trộn cát à. Nhảy triệu chạo vỡ cả răng thế này. Mày nấu nướng cái kiểu gì đang hả Tuyên? Tiến Hoàng hốt buồn đổi đỗ đổ xuống vội vàng giải thích rằng Mình đã vo gạo rất kỹ. Nhặt sạch không còn hạt sen nào. Cô bấy giờ cuối người thu dọn những hạt cơm vương vãi. Hai mắt cô mở to. Dưới nền gánh bát cơm úp sấp đang chậm chậm dì ra một thứ nước nhảy nhụa đỏ ngầu. Đã không phải là nước sốt thức ăn nó đặc dính vào bốc mùi tanh tưởi thứ máu gớm ghiếc đó thấm dần vào những hạt cơm trắng mút Long lổ trên nền gạch hoa cũ kỹ bà thoa nhìn cảnh đó thì run rẩy ôm ngực thở dốc rồi ngất lịm cả đi thằng hiếu vội vàng chạy lại sốc nách mẹ đưa lên giường còn thành thì bấy giờ chỉ còn biết đứng chết chân như thứ chất lỏng tanh nồng tiếp tục dì ra bà thoa nhăn nhó bước vào trong buồng chưa đầy chục mét vuông tay ôm khư khư cái túi ni lông đựng mấy bộ quần áo cũ sau tuần trung thất của ông cường những chuyện ma quái trong nhà ngày một thêm nhiều khiến ai nế đều bị suy nhược thần kinh nghe lời khuyên của người làng thành bàn với tuyến đưa mẹ và thằng hiếu lên sống cùng hai vợ chồng trên hà nội căn hộ chung cư cũ kỹ thành thuê lại của một người bạn nằm lọt thỏm mặt tầng bốn của một khu tập thể tường vội bóng chốc lở loét hành lang tối tăm ẩm thấp Thành tưởng chứng đưa gia đình đi khỏi xóm hạ thì bình yên trở lại. Thế nhưng anh không hề biết được rằng khu chung cư này từ lâu đã có vòng chung ngủ. Đêm thứ ba ở nhà mới, Hiếu bắt đầu có những biểu hiện vô cùng bất thường. Cậu sinh viên năm hai vốn hiền lành hoạt bát, này cứ như người mất hồn. Cả ngày Hiếu không nói không rằng ánh mắt đỡ đẫn. Đêm đó Thành tỉnh giấc đi vệ sinh, thì cánh cửa lách ra ban công đang hé mở, gió lùa vào lạnh bút qua cửa hèm thành Thánh hiếu đang đứng xoay lưng lại phía trong nhà thằng bé đứng nép mình trong góc ban công tối tăm nó không bật đèn bóng tối bao trùm dáng người gầy gò của nó nó đang lẩm bẩm nói chuyện một mình thành nhau mắt nhìn cho thật rõ đôi tay dòng lên để nghe đừng bắt tôi đi tôi không biết bơi dưới đó lạnh lắm thành nghe mà thấy lệnh cả người anh rón rén bước tới hiếu à ngày đêm không ngủ ra đi nói chuyện với ai thế nếu từ từ quay đầu lại, dánh đèn đường vòng vọt thắt lin từ dưới sân khu tập thể khuôn mặt nó trắng bệch không còn giọt máu hai mắt trợn trừng trong đèn giãn to nhìn chăm chăm vào khoảng không phía sau lưng của thành miệng của nó nở lên một nụ cười kỳ quái và méo mó nó hoàn toàn không nhìn anh trai mình mà dường như đang giao tiếp với một thực thể vô hình nào đó sự ớn lạnh lan tỏa khắp các nơ-ron thần kinh thành nhận ra em trai mình bị một thứ gì đó xâm chiếm tâm trí ngay tại căn hộ này mảnh đất chung cư mộc nát này không hề an toàn như anh nghĩ nó vốn là nơi tụ tập của những linh hồn lang thang phất vượng, không nơi nương tựa này thấy có người yếu bóng vế thì tìm cách bám theo để hút lấy sinh khí anh thành à sợi pha cho con bình sữa em bé dỗ nãy giờ nó cứ khóc ngặt nghẽo mãi xưa cưa đêm vừa bố hết lúc khoảng mười một giờ rồi hay là nói chớ ra áo khó chịu Thành bấy giờ ngái ngủ lùm cùm bỏ dậy từ chiếc niệm mỏng chảy dưới sàn. Anh đưa tay của quảng tìm công tắc đèn nhưng tuyến gạt đi. Cơ bảo đừng bật đèn sáng quá làm mẹ với chú Hiếu trong buồng tình ngủ. Khu tập thể cũ vốn dĩ cách âm rất kém. Nửa đêm mà nhà ai ho hen hay đi lại thì nhà bên cạnh cũng nghe rõ. Hôm nay là đêm rằm, ánh trăng nhờ nhờ ngoài trời hát lên qua khe khửa chớp và vào trong phòng một thứ ánh sáng xanh mờ ảo. Thằng bi mới lên mười bốn tháng tuổi, đêm nay nó quấy đến lạ thường. Bình thường thì nó ngủ rất ngon, đặt đâu nằm đấy. Thế mà từ lúc chập tối cái trần chọc cựa quậy, đến quãng nửa đêm thì nó khóc thét lên. Tiếng khóc trẻ con xét toạc màn đêm tĩnh mịch. Nó không hửng đòi ăn mà tiếng khóc có phần hoảng loạn ứ nghẹn trong cổ họng. Tiếng súng còn lên vài vỗ nhẹ vào lưng rỗ dành, nhưng thằng bé càng lúc càng gồng cứng người lại, hai tay nó bấm dịt lấy cổ áo của mẹ. Con mặt nhỏ xíu đầm đến nước mắt và mồ hôi. Đột nhiên thằng bé bin nín bặt, Nó nấc lên vài tiếng rớt rãi chào ra mép. Hai cánh tay mập mạp của nó buông thõng khỏi cổ tuyến, Rồi từ từ giơ lên, Ngón trỏ chỉ thẳng tắp ra bên ngoài cửa sổ kính dẫn ra ban công Đêm hôm rồi con trỏ đi đâu đấy? Ngoan nhắm mắt lại mẹ thương. Tuyến lầm bầm mắng yêu con, Cầm tí lên đỉnh đầu của thằng bé. Cậu vô thức nương theo hướng tay chỉ của con ngay giây phút đó máu trong người của tuyến như đồng cứng lại Bên ngoài lan can ban công Ngay dưới ánh trăng rầm nhợt nhạt Có bóng người đàn ông đang quay lưng lại trong nhà Người đàn ông đó mặc bộ quần áo tối màu nước từ trên đỉnh đầu từ vai Tầng hai ống quần ròng ròng chảy xuống Thành vừa pha xong bình sữa đi ra Thì vợ đứng chân chân như phò tượng thì khẽ khiểu vai Em sao đây? Sữa con đây? Tuyến không đáp khoái miệng cứng đờ Đôi mắt mở to chừng chừng nhìn về phía tấm kính. Thành nhau mắt nhìn theo. Bóng người đàn ông ướt súng đó từ từ quay người lại. Hai bàn tay chưng phình trắng bợn bám chặt vào những thanh sắt hoèn gì của Lan Can. Hắn không có mắt. Cho đáng có lẽ là đôi mắt lại chỉ là hai hốc mắt đen ngòm. chứa đầy những nước đục ngầu vào bùn đất. Nước từ trong miệng trong mũi hắn không ngừng ọc ra. Hắn đứng bất động hai mắt trống rỗng dán chặt vào tấm kính cửa sổ thành nhận ra bộ quần áo này nó y hệt bộ quần áo mà thợ lặn Đã mặc cho ông cường lúc vớt xác lên từ sông luộc hồn ma đuối nước không hề bị xua đuổi ở lại khúc sông quê nên đã âm thầm bám theo gia đình của thành len lỏi vào từng chuyến xe từng chặng đường để mò lên tận chung cư chật hẹp này thành vội vàng kéo sập cánh cửa gỗ lại chốt chặt thiên cài anh kéo rèm cửa kín bưng hai tay run bắn thằng bé bi lại tiếp tục khóc thét lên từng cơn hãi ngủm Đêm đó hai vợ chồng Thành ngồi thức trắng ôm con Thu Lu. Rồi cửa đóng chặt, Thành vất ngửi thích thoang thoảng mùi buồn non ngài ngái. Bác sĩ si à, xem giúp em trai tôi. Nó sốt mê man từ đêm qua đến giờ. Thuốc hạ sốt uống mấy liều mà không đỡ. Ngày nhà ra ngoài đóng viện phía trước, để bệnh nhân nằm yên trên cáng tôi đo lại huyết áp. Thành tất cả chạy đi, giữa phòng cấp cứu và quầy thu ngân. mấy sáng bảnh mắt bà Thoa hút hoảng đập cửa phòng của Thành báo tin hiếu sốt. Thành sợ chắn của em thì thấy mồ hôi vã ra như tắm, mồi khô khốc. Hiếu nằm trên giường tiếp đi. Lúc thì nó gọi tên bố, lúc thì nó xin lỗi ai đó, lúc thì lại vung tay như đang xua đuổi cái gì đó. Bệnh viện tuyến quận cuối tuần vắng vẻ, căn phòng bệnh nội chú mà y tá xếp cho Hiếu nằm tít cuối dãy hành lang của tầng 3 cũ nát. Mùi thuốc sắt trùng mùi cuốn y tế quyển với mùi ẩm mốc sống lên. Đến nửa đêm cô nhà bệnh nhân lại chìm vào trong tĩnh lặng mà thom mệt quá gục đầu và thiếp đi bên mép giường thành ngồi trên chiếc ghế nhựa màu xanh cắm mặt vào màn hình điện thoại nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống rõ rệt không phải là cái mát mẻ của gió trời mà là một thương hàn khí buốt giá ngấm dần qua lớp áo sơ mi thành dùng mình ngẩng đầu lên trên giường bệnh thằng hiếu đột nhiên mở trừng mắt nó không nhìn trần nhà cũng không nhìn mẹ hay là anh trai đôi mắt của nó mở đục thành bấy giờ vội vàng bước tới lay vai của em Hiếu à, em tỉnh giờ hả có khát nước không anh rót cho? Hiếu không phản ứng, nó từ từ nhấc cánh tay gầy cuộc chẳng chịt kim chuyển nước lên, ngón tay run rẩy chỉ về góc căn phòng. Thành quay đầu nhìn theo, anh thấy rõ ràng có những bóng trắng mờ ảo đang đi lại quanh quần. Đó không phải là ảo giác, nhưng cái bóng ấy không có hình thù rõ rệt, chỉ là những giải sương mù nhân ảnh lập lờ bệnh viện vốn dĩ là nơi cửa ngõ của sự sống và cái chết căn phòng quanh hành lang này chắc chắn đã từng chứng kiến vô số cảnh biệt ly sinh tử những vong linh bệnh nhân từng chết oan chết vì bệnh giờ đây chúng đánh hơi thích cơ sở suy nhược sự khí cạn kiệt của hiếu nên bắt đầu bù lại chúng nhắm vào sự yếu ớt của thằng bé cố tình lượn lờ trước mắt của nó chờ đợi khoảnh khắc tâm trí hoàn toàn suy sụp hiếu thở dốc Hai hàm răng đánh bỏ cặp vào nhau. Nó muốn hét lên nhưng cổ họng cứng đờ. Chả mạng cho tao. Bọn mày phải đền mạng. Tao sống không được thì bọn mày đừng họng in thân. Bác sĩ à. Cứu em thôi. Nên làm sao thế này. Thành lao vào để nghiến em trai xuống đệm. Nhưng không thể nào giữ được. Hiếu gồng mình hai mắt trợn trừng. Nó đưa tay lên bóp chặt cổ của Thành. mười đầu ngón tay cắm phập vào da thịt anh như kiểm sắt. Thành nhăn mặt vì đau đớn cố gắng gỡ tay em ra nhưng vô ích điều kinh hãi nhất không nằm ở sức mạnh của hiếu mà nằm ở giọng nói phát ra từ miệng của nó nó hoàn toàn không phải là tông giọng trầm khàn của đàn ông con trai giọng nói ấy méo mó thế thé rin rít qua kẽ răng hệt như tiếng khóc than của một loại bà lão hom hem sắp xuống lỗ đứa nào cướp giường của tao, cút ngay nó vừa rít lên liên tục cào cấu vào mặt mũi mình đến bật máu mấy cô y tá trực ca đêm chạy ùa vào thì cảnh tượng đó thì đứng chân chân ngoài cửa không dám bước tới bác sĩ trực vội vàng cầm xi si lanh chứa thuốc ăn thần chạy lại quá lớn bảo thành giữ chẩn hai chân của bệnh nhân phải một lúc lâu sau thì tác dụng của thuốc mới làm cho cơ bắp của nó chụm xuống hai mắt từ từ khép lại một cách khó nhọc bà thoa ngồi bền xuống nền gạch khắc bù lu bù loa miệng lầm rầm khấn với các cụ phụ hộ bác sĩ lòng mồ hôi chín chắn chờ đón bệnh nhân bị rối loạn tâm thần, bây giờ cần chuyển lên tuyến trên. Thế nhưng Thành biết rõ đây không phải là bệnh lý thông thường. Một vong hồn vất vưởng trong căn phòng này đã mượn sắc em trai của anh để hiện hình đòi mạng. Không mắc tâm linh không thể giải quyết bằng kim tiêm và thuốc trụ sinh. Thành giao mẹ và em trai cho y tá chăm sóc rồi vội vàng ra góc hành lang vắng người, run rẩy bấm điện thoại gọi đi. Thầy Lương à, nhà con gặp đại họa rồi thầy thu xếp xuống hà nội cứu em con phòng no hành thằng bé sống dệt chết giờ rồi thay dòng của thành lạc đi trong tiếng khóc nghẹn anh lờ mờ nhận ra cái chết của bố ở khúc sông luộc những hiện tượng quái gở ở căn trung cư và giờ là việc em trai bị vong nhập ở bệnh viện không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên có một sợi dây liên kết vung hình một lời nguyền tàn độc nào đó đang từng bước bổ vây thắt chặt lấy mạng sống của từng người trong gia đình thầy lương đồng ý bắt chuyến xe sớm nhất rời mường bi Của chiến giành giật lại sinh mạng từ tay những thế lực cõi âm chính thức bắt đầu chút nữa anh sẽ qua bệnh viện thay cai cho mẹ về nghỉ ngơi đi trên đây em dọn dẹp nhà cửa giặt rũ đóng chăn màn rồi chịu em bé thằng con và thăm chú hiếu em khóa cửa cẩn thận đấy sau này anh thấy ruột gan cứ nóng lên chạy yên tâm chút nào cả thành dặn dò thêm vài câu rồi vơ lấy chiếc áo khoác bạc màu tất tả dắt xe máy rời khỏi khu tập thể tôi đứng nhìn theo bóng của chồng khuất sau khúc rẽ của cầu thang giờ mới khép hờ cánh cửa sắt thằng bi sau một đêm quấy khóc bây giờ mệt lả ngủ say sưa trên chiếc nệm giữ phòng không khí trong căn nộ ban ngày tĩnh lặng nhưng vẫn mang một cảm giác ngột ngạt khó tả Tiến sắn tay áo bắt đầu dọn dẹp lại mớ đồ đạc ngổn ngang cô bước vào căn phòng của bà thoa từ ngày dọn lên đây mẹ chồng cô cứ đóng kín cửa sổ rèm cũng buông rủ cả ngày nên trong phòng lúc nào cũng lở mở quần quanh một thứ mùi khen khét của nhang mũi quyện vào với hơi người giảm mệt mỏi tuyến mở tung cánh cửa sổ cho gió lùa tới vừa lấy cây chổi đót cặm cụi quét từng góc nhà khi mỗi chổi lùa sâu và tít tận gầm giường tuyến bỗng thấy nặng tay cắn chổi vướng phải một vật cản gì đó nằm khuất sau lớp bụi dày cụp cô nghĩ bụng chắc là đống rẻ rách ngay lần túi ni lông đổ cũ và tho tiện tay nhét vào tuyến cúi dập người xuống nền gạch hoa đoàn cánh tay vào trong bóng tối dưới gầm giường để lôi thứ đó ra ngoài đã không phải là túi đầu cũ ngay khi vật đó nằm gọn trong tay tuyến khẽ nhíu mày vì sức nặng bất thường của nó cô kéo nó ra trên tay cô là một bọc vải đỏ thẫm lớp vải bên ngoài có vẻ được cắt ra từ một manh áo cũ bao quanh bọc vải là vô số những vòng chỉ ngũ sắc quấn chẳng chịt tuyến lật qua lật lại bọc vải ở trên tay cô phát hiện ở mặt dưới của lớp vải đỏ Dưới những vệt màu đen kịt khô cứng. Đeo bọc vả lên gần mỗi tuyến vội vã ngoảnh đi. Và cơn buồn nôn kinh khủng ập tới. Thế đầu vật này tỏa ra một mùi tanh lợm giọng. Sự tàm mò của phụ nữ bắt đầu lấn át nỗi sợ hãi. Tuyến tự hỏi mẹ chồng mình giấu thế đầu vật cướm ghiếc này dưới gầm giường để làm gì. Liệu có phải bà đem bùa chú từ quê lên để chấn chạy xuất đuổi tà ma hay không? Tuyến đứng bần thần giữ phòng. Cô định mở những vòng chỉ ngũ sắc Xem bên trong có gì Thế nhưng lại chùn tay Thằng bé Bi lúc đó ngoài phòng khách Cựa mình riêng gì báo hiệu tình giấc Tuyến không có thời gian để suy nghĩ Cội vàng cuộn lại bọc vải đỏ Và giữ một chiếc khăn tắm Nhón gót bước chân về tủ quần áo Của hai vợ chồng rồi giấu đi Cô tự nhủ đợi đến khi Thành đi viện về Sẽ đưa cho anh xem Tuyệt đối không thể để một thứ đồ vật Bị nguyền rùa này Nằm trong phòng của mẹ chồng thêm một giây phút nào nữa anh xem cái bọc này trên này em quét dọn buồng của mẹ lôi từ dưới gầm giường á mùi nó kinh khủng lắm mẹ giấu cái thứ rác rửa này dưới gầm giường làm gì chứ em đưa đây anh bảo đã xem xem bên trong có gì thành nhăn mặt đón lấy bọc vải từ tay cậu vợ anh từ bệnh viện trở về cả người bơ phờ mệt mỏi sau mấy đêm thức trắng cảm vần nặng trĩu trên tay thành lập tức cảm nhận được thứ mùi tanh động sộc thẳng và cứu rác anh bảo tiến ra ngoài phòng khách trông con rồi tự mình bước vào trong căn buồng ngủ giữa ánh đèn tiếp sáng trưng thành dùng một chiếc kéo nhỏ cẩn thận cắt đứt từng vòng chỉ ngũ sắc đang siết chặt lấy bọc vải lớp vải đỏ dần bung ra bên trong lớp vải đầu tiên là một tờ giấy bản màu vàng rậm mỏng tang trên mặt giấy vẽ chỉ chít những đường nét ngoằn ngoèo bằng thứ mực đỏ chu xa Nhưng nền vẹn đó uốn lượn như run dế vằn vẹo vào nhau tạo thành một đạo bùa kỳ dị mà thành chưa nhìn thấy bất cứ ở đền phủ to lớn nào thành nín tờ dùng mũi kéo gàn tờ giấy có một bên lớp lõi bên trong cùng hiện ra khiến dạ dày của anh co thất lại nằm trong chư giữa mảnh vải là một mớ tóc đen dối bù vón cục lại lẫn trong mớ tóc dính nhớp nháp là một chiếc móng tay cắt vụn ố vàng thành nhận ra những vệt đen kín ở ngoài lớp vải chính là máu Điều đó thành không tài nào có thể chụp mắt nổi cái nhắm mắt lại là hình ảnh mớ tóc trộn máu Và những chiếc móng tê vẳng khẻ ám mạnh tâm trí của anh Mãi cho đến gần sáng Cơ thể kiệt quệ Thành mới rơi vào một trạng thái mơ hồ Anh thấy mình không còn nằm trên chiếc giường Ở khu trung cư Chủ quanh anh là dân nhà ngói ba gian lạnh lẽo Ở xóm hạ Bốn bề tối đen như mực Trước mắt Thành là cụ áo quan gỗ sồi của ông Cường Nhưng điều kỳ lạ Nó ván thiên không hề được đóng kín Nó bị đẩy lệch qua một bên Thành thấy đôi chân của mình như bị ai đó trói lại cứ tự động bức từng bức nặng nề về cô áo quan anh cúi đầu nhìn xuống ông cừng nằm đó khuôn mặt của ông trắng bệch thế nhưng đột nhiên hai mắt ông mở trừng trừng lòng trắng giã không có con ngươi ông vùng vẫy tuyệt vọng mười đầu ngón tay những ngón dài vươn ra sắc nhọn cào lấy cào để vào mặt dưới của tấm ván thiên những móng tay gãy gập máu tươi tú ra chuẩn lẫn với thứ nước đen ngòm dì ra từ da thịt Ông cựng ngóc đầu dậy, há hốc miệng hướng về phía của Thành. Ông cố gắng phát ra thanh âm của họng rít linh từng nhịp, thế nhưng ông không thể nói được. Thì trong vòng họng của ông, nước sông đục ngầu buồn đất bắt đầu tuôn ra. Nước ọc ra từ miệng hay hốc mắt, hốc mũi, nhấn chìm toàn bộ khuôn mặt tàn tạ của ông. Thành muốn đưa tay kéo bố lên nhưng cánh tay của anh cứng đờ vô lực. Thành giật mình tỉnh giấc, quần áo trên người của anh ướt sũng mồ hôi, hệt như đều vớt lên từ dưới sông. Lòng ngực của anh đau tức tưởi. Anh nhìn qua bên cạnh tuyến vẫn ngủ say Không cảnh ngoài cửa sổ đã hừng sáng Anh lầm mở hiểu Hồn vách của bố anh đang phải chịu đựng Sự đầy đọa vô cùng khủng khiếp Thầy xem giúp con cái bọc này Và con tìm thấy dấu kỹ Dưới gầm giường phòng mẹ con Từ lúc nhận được nó Nhà con toàn sẽ đeo chuyện lạ Cậu đặt nó xuống giữa mâm Đừng có cầm trực tiếp trên tay Cái thứ này hấp thụ toàn âm khí độc địa Không tốt cho người trần Thầy Lương bước vào trong căn hộ chung cư, thầy bảo mảnh đất này khi âm quá thịnh, lại thêm người nhà Thành đang mang sẵn tang chế trong người, nên vòng mà rất dễ bể xâm nhập. Khi Thành mang bọc vải đỏ được mở sẵn lên một chiếc mâm nhôm đặt ở giữa nhà, sắc mạnh của Thầy Lương lập tức biến đổi. Thầy lấy trong tay này ra một đôi chũ đũa trẻ cũ, gầy gầy nhẹ vào mớ tóc và mấy cái móng tay khô quắt. Thầy Lương chậm rãi giải thích cho hai vợ chồng Thành nghe. Đây không phải là bùa cầu bình an Hay là bùa trấn trạch thông thường Đây là một loại tà thuật Yểm ngại khóa hồn vô cùng độc ác Có xuất xứ từ vùng dẻo cao Kẻ làm ra cái thứ này Phải thu thập tóc dụng vào móng tay của người sống đem tầm với máu cho đen Hoặc máu của những con vật mang thai chết yếu Sau đó dùng chu xe vẽ bùa Để giam cầm hồn phách Thầy nghe đến đâu rụng rời chân tay đến đó Anh không hiểu tại sao mẹ mình Lại cất giấu một thứ đồ vật Mang lời nguyền tàn độc như vậy Thầy lương thờ dài nhìn ánh mắt vào thẳng mắt của thành Thầy khẳng định chắc nịch Bọc vải đỏ này chỉ là một nửa của trận pháp Muốn tà thuật này phát huy tác dụng giam cầm người chết Bắt buộc phải có một bọc vải tương tự Y hệt như thế Được lén đút bỏ vào trong quan tài công cường Nghe đến đoạn bỏ vào trong quan tài Thành cảm thấy trời đất như là quay cuồng cơn ác mộng đêm qua nghiện về rõ rệt Việc tàn độc này khiến cho hồn phách công cường bị nhốt chặt lại Cùng với cái xác đang ngày càng phân hủy Ông không thể lên tiếng Không thể đi theo sự dẫn đường Của vong linh tổ tiên về cõi âm tì Nó hận thù vì bị giam cầm Trong bóng tối Sẽ đau đớn khi thể xác giữa nát Hoặc cùng tà khí của bùa ngại Biến đổi phần hồn của ông Từ một người trang nghiêm lành Vong linh ông tích tụ để oán khí Dần dần biến thành một kẻ ác quỷ lang thang Bị bùa chú cho mở tâm trí Nó không phân biệt được đâu là người thân Đâu là kẻ thù Chỉ biết men theo dòng máu huyết thống quay về tìm cách tàn sát Đây là lý do vì sao thằng Hiếu bị vong nhập hành hạ thừa sống thiếu chết ở bệnh viện Đó cũng là lý do tại sao căn nhà luôn thoang thoảng mùi nước sông tanh tươi Và bát cơm cũng tuần lệ dì ra tới nước màu đỏ tươi gây sợ Cái nào đó đã giáp tâm sử dụng tà thuật hãm hại gia đình thành từ gốc dễ Muốn cả nhà anh phải đối mặt với thảm cảnh trùng tăng chết chóc không còn một ai thể lường gói gọng bọc vải đỏ lại dùng một dải bùa màu vàng tươi rắn đẻ lên trên để tạm thời phong ấn thứ mùi thối giữ ra thầy nói với thành giọng kiên quyết không thể chần chừ thêm được nữa nếu không lập tức tìm ra nguồn cơn không tháo gỡ được bùi chú khóa hồn đang chôn cùng thân sắc ông cường thì mạng hữu chắc chắn không giữ nổi bí mật về kẻ hạ ngài tàn độc đang bị chôn vùi trong những góc khuất tối tăm chờ đợi người sống tự mình lật mở Cả phóng xe nhanh lên một chút, trời mặt tắt nắng mây đèn kéo tới, ẩm khí dưới đất bốc lên là cản cho việc lập đàn đó. Thành cắn răng lách chiếc xe máy cũ qua ổ voi để buồn lầy, cố gắng chạy đua với thời gian. Ngồi phía sau thầy lương ôm khư khư tên nải chứ đồ. quyết định quay trở lại căn nhà ngói ở xóm hạ được thầy đưa ra vô cùng chóng vánh. Thầy lương bảo nếu không trực tiếp về nơi bắt nguồn sự việc, để lập đàn gọi hồn ông Cường lên hỏi cho rõ ngọn ngành thì có đoán cả đời cũng không tìm ra được kẻ nào dấp tâm hãm hại ngôi nhà ba gian Nờ xóm hạ diêu phong hiện ra Mới vắng hơi người, người có vài tháng nay cỏ dài từ ngoài ngõ đã mọc um tùm cao quán đầu gối thành lũy húi cho chìa khóa và ổ khóa cổng rắt xì xét mãi mới vặn được cánh cửa sập sệ và lề rít lên từng hồi vừa bước qua bậc cửa thì luồng khí lạnh ngắt từ trong gian nhà chính của gian đập thẳng vào mặt hai người đã không phải là cái lạnh của gió mùa mà là thứ khí tả âm ỉ ngột ngạt mang theo mùi ẩm mốc của gỗ mục và đất ẩm lâu ngày không có ánh nắng chiếu tới thầy quét vội mạng nhện răng kín lối đi mở toang các cánh cửa sổ bằng gỗ để đón chút ánh sáng yếu ớt cuối ngày bên trong nhà mọi thứ y nguyên chiếc bàn thờ lập vội bám đầy bụi trắng lưng hương lạnh ngắt nghiễm nhiên nơi đây đã trở thành ngôi nhà hoang tụ tập đầy âm khí là nơi chú ngụ lý tưởng cho những vong hồn lang thang không ngơi nương tựa thầy lượng không chần chừ một phút nào để dọn dẹp một khoảng trống ngay giữa sân nhà chính Nơi từng đặt cú quan tài gỗ sồi dì nước mấy ngày thầy trải một chiếc chiếu hoa đất sườn mép bài biện nhang án vô cùng khẩn trương bà bắt gạo muối một đĩa hoa quả nghéo vài chén rượu trắng và một bó nhang trầm lớn được sắp xếp theo đúng thứ tự bắt quái trận đồ thành đứng bên cạnh vụ tay chân lóng ngóng mồ hôi vã đanh như tắm Cậu ra chùm nước mưa múc một chậu đầy mang vào đây nhặt lấy thêm mấy nén nhang thắp sẵn ngoài cửa vái mà vái xin thần linh thổ địa cho phép vong hồn ông cường được vào nhà thành dắp tâm làm theo lời thầy lương dạy khi mọi thứ đã chuẩn bị xong bóng tối cũng bắt đầu đổ ập xuống bao trùm đi sống hạ không gian tĩnh mịch đến dội người thầy lương khoác tấm áo choàng màu vàng sẫm. Tề bắt ấn quyết Miệng lầm rầm đọc những câu chú ngữ bí ẩn không rõ Tiếng đọc chú lúc trầm lúc bồng Văng vẳng trong căn nhà ngói vắng nặng Thành quỳ gối phía sau thầy Ngay tay chấp trước ngực Mắt đầm đầm nhìn vào ngọn nến đang leo lét cháy Trong lòng thầm khấn vái cầu xin cho cha cùng mình hiển linh Chỉ lối cho con cháu Họ phải trực tiếp đối thoại với người âm Để mà lật tề kẻ thù giấu mặt Thưa thầy Sao gió chút vào nhà mạnh vậy Đến tất cả rồi Cả ngồi im đó không được mở mắt ta bám chặt lấy mép chiếu Không có được di dịch nửa bước Nghe lấy gọi hồn vừa bắt đầu được một tuần nhang thì biến cố xảy đến Đất trời bên ngoài đang yên ả Bỗng nhiên nổi cơn gió lốc, Gió không thổi từ ngoài vào sân Mà lần quần trong buồng tối thốc thẳng ra ngoài Một luồng gió động mang theo hơi lạnh buốt Cuốn tung mớ cho tiền vàng đang cháy dở. Tàn lửa đỏ lống đống rơi rụng Trên đền gạch như bầy đom đống mà quái Thầy nhắm chặt nay mắt toàn thân run rẩy, Lời chú của thầy lương đột ngột tăng nhịp Cấp gáp và uy lực Thầy liên tục dập tay súng chiếu gầm đến những tiếng chấn động Thế nhưng trái ngược với mong đợi của ngài người Phòng lính ông Cường hoàn toàn bật vụ âm tín Không có hiện tượng nhập hồn Không có tiếng bước chân Không chẳng có lời than vãn nào từ người cha quá cố Người lễ gọi hồn thất bại đột nhiên từ tận góc trong cùng tối tăm dưới gầm bàn thờ mục nát vang lên những tiếng động sột soạt tiếng ma sát của da thịt miết xuống nền gạnh hoa cũ xích khiến cho người ta nổi đầy gai ốc thành nghe hé mắt nhìn về phía âm thanh phát ra Một cảnh tượng trước mắt khiến anh suýt nước hết lên thất kinh nhưng bàn tay to bè của thể lương đã kịp thời bịt chặn miệng anh lại từ dưới gầm bàn thờ ẩm thấp một đứa trẻ con bò trườn ra ngoài thân hình nhỏ thó gầy gập da thịt của nó tím ngắt một màu chết chóc những đường gân xanh nổi lên rõ rệt trên vầng chắn nhu cao đáng sợ hơn cả là đứa trẻ này bị cụt mất một bên tay trái phần mỏm cụt đen nhèm dì ra những trợn giọt chất lỏng đặc sệt. nó dùng một tay vào ngay chân lết từng nhịp chậm chạp về mâm cúng đứa ba mà ngẩng khuôn mặt dị dạng lên nhìn chăm chăm vào thành vật thầy lương hai hốc mắt sâu hoắm không có lồng đen khó miệng của nó từ từ nhếch lên nứt toác tạo thành một nụ cười man dở Nó bỏ chung quanh mâm cúng Thỉnh thoảng thì lại vươn cánh tay cụt lùn ra phía trước Thầy lường mím môi Mồ hôi hột lấm tấm trên chán Thầy biết rõ đây không phải là tà linh vất vưởng qua đường Đây là một linh hồn trẻ em oan khuất Nó được ai đó cố tình nuôi dưỡng Hoặc yểm bùa để chấn giữ ngôi nhà Chính đứa trẻ ma quỷ này Đã đánh bạt luồng sinh khí của người sống Dùng tà thuật của nó Cố tình ngăn cản không cho hồn Của ông Cường có cơ hội tiếp xúc với Con trai của mình Của chiến không còn là bùa ngải mà là đối đầu trực diện với một thiết lực oan khiên đã bị chôn vùi từ quá khứ cầm lấy chỗ hạt này ném thẳng vào chán nó no cho tôi nhanh tay đừng để cho nó chuồn vào gầm bàn thờ thưa thầy thầy còn buồn rùn quá không vung lên nổi nữa thành lầy bầy đón lấy chỗ ngặt gỗ đào từ tay của thầy lương đứa trẻ mà dường như nhận ra sự đe dọa nó giết lên một thanh âm chói tai rồi sau đó thoăn thoát quay đầu định lẩn trốn vào trong bóng tối thầy lưng không chậm trễ thầy chụm người tới ngón tay trỏ vào ngón giữ ghép lại thành âm quyết đâm sầm vào một nhịp uy dũng giữa lưng của đứa trẻ đang chuyển trên đất một luồng ánh sáng yếu ớt lóe lên từ mũi ấn quyết đứa trẻ khựng lại dãy giụa kịch liệt nó há miệng định cắn vào tay thầy lương nhưng bị chuỗi ngạt gỗ đào của thành ném chúng vào giữ chán thầy lương lấy chồng túi áo ngừng ra một lá bùa vàng rực dán úp ngay lên đỉnh đầu của nó sinh vật gớm ghiếc kia cuối cùng cũng chịu nằm im đôi mắt trắng dã đảo liên hồi trong sự phẫn uất tột cùng thể lương dùng uy lực của người trị tà ép đứa trẻ ma quái kia phải khai ra nguồn cơn của sự việc qua những hình ảnh mờ ảo hiện lên trong bát nước trắng đặt giữa mâm cúng và tiếng thì thầm vọng về từ cõi âm một sự thật kinh hoàng dần được phơi bày cứ ngoảnh cốt chuyện ráng một đòn chí mạng vào tâm trí của thành Đứa bé dị dạng này hoàn toàn không phải là ma quỷ xa lạ Nó mang trong mình dòng máu của dòng họ anh Đứa trẻ vốn là kết quả của mối tình vụng trộm năm xưa giữa ông Cường Và một người đàn bà quá tin theo Bà Theo sống một mình trên một bản mùa sương Nào thâm sơn cùng cốc ít người qua lại Ngày đó ông Cường đi buôn trên chuyến vùng ngược say nắng người đàn bà quá để rồi hậu quả Nhưng khi biết tin bà tiêu mang thai Ông Cường nghẹt nhát rút bỏ trách nhiệm để làm một khoản tiền nhỏ rồi bỏ trốn biệt tâm, người đàn bà quá ôm nỗi nhục nhã, ê chề sống lầm đối trong sự chê bai của người đời. đứa bé vô phước sinh thiếu tháng lại mang dị tật bẩm sinh cụt một tay, chưa kịp chào đời cái tính khấp đã tắt thở chết ngay trong bụng của mẹ. dòng máu oan tình bị hắt nổi nay bắt đầu trỗi dậy, tiếng hận thù của người mẹ mất con cộng hưởng với oán khí ngút ngàn của đứa trẻ tạo nên một lời nguyền độc địa bám lấy gia đình của ông cường thành ngồi bệt xuống đất hai tay ôm lấy đầu không dám tin những gì mình vừa thấy. Bố anh một người đàn ông cả đời mẫu mực trong mắt con cái. Lại ôm giữ một bí mật bẩn thỉu như này. mọi sự nghi ngờ lúc này đều lập tức đổ dồn về người đàn bà tin thiêu. Thánh đinh ninh rằng chính bà ta căm mận người tình tệ bạc đã cất công tìm kiếm thầy ta. Dùng bùa ngại tà thuật để hạ độc quan tài ông Cường. Mạnh mối duy nhất lúc này hướng thẳng lên bàn sương bù xa xôi mẹ đang ngoài ghế phòng khách ngả lưng cho nó thoáng trong buồng bí bực lắm Còn vừa lau lại cái sàn nhà bằng nước xả rồi cứ để mặc thao nằm đâu cho là nằm thân già này bây giờ chờ sống chết có quan trọng gì nữa đâu mà bày vẽ bà thoát lầu bầu Vài tính trong cuồng họng dịu uể oải bước ra từ ngày từ xóm hạ lên hà nội đến nay bà gầy sọp đi trông thấy hai gò má nhô cao hốc mắt thâm quẩn trũng sâu giống như người ốm đói lâu ngày Cây nắng chưa hẹn, gắt qua cửa chớp và thẳng vào trong căn hộ chung cư một hơi nóng hầm hập. Tuyến dọn nốt mấy cái bát ăn dở trên mâm, rồi thẳng bi ngủ say, dọn rén bưng chậu quần áo ra ban công phơi. Cây nắng bức bối khiến cho người ta dễ rơi vào một trạng thái lơ mơ buồn ngủ. Nhưng với bà Thoa giờ đây, thì nó lại là một sự tra tấn đến kinh hoàng. Tuyến vừa vắt xong chiếc áo của con phơi đền xào thì cựng lại, thì trong phòng khách vọng ra thanh âm vô cùng kỳ lạ nó không phải là tiếng ngáy, cô không phải là tiếng ú ớ ngủ mơ Đây là tiếng người thở dốc, ngạn ứa lại trong cuộc họng như đang bị một bàn tay vô hình nào đó bốc chặt. Tiếng vội vàng lau tay áo gión rén bước vào Con nếp mình sau bức tường ngăn cách giữa bếp và phòng khách, lén lút nhìn ra Trên chiếc ghế sofa bà thoát đang vùng vẫy trong một cơn bóng đẻ dữ dội Hai mắt của bà nhắm nghiền nhưng trong mắt bên trong lớp mí cứ đào lên liên hồi hai bàn tay gầy guộc của bà bấu chặt lớp nỉ của bọc ghế những ngón tay gần gũc bấu chặt một cách tuyệt vọng cả thân hình của bà cứng đờ bà đang cố gắng dấy dụa thoát khỏi một sức nặng ngàn cân đang đè sầm lên ngực khoai miệng của bà giật giật trào ra những vệt bọt trắng ông tha cho tôi tôi sai rồi ông đi đi tôi lạy ông đừng bắt tôi tôi biết tội của tôi xin ông buông tha cho tôi Tôi đứng nếp sau vách tường hay tay bừng kín miệng để ngăn mình không phát ra tiếng hoàng hốt. Bà Thoa không gọi tên một thiết lực tà ma nào xa xôi mà đang gọi ông. Trong bối cảnh tăng thương của gia đình, chứ ông chỉ có thể là ông Cường, người bố chồng vừa chết đuối dưới khúc sông cách đây không lâu. Tại sao một người vợ mất chồng lại phải dùng những lời lẽ van xin như vậy? tuyệt sầu chuỗi là những sự việc ma quái, từ bắt cơm cúng ứa máu, Đến bọc vải đỏ tà thuật giấu dưới gầm giường Và cơn điên loạn của bà Thoa Cô dần nhận ra mẹ chồng Đã cố gắng che giấu một bí mật khủng khiếp tẩy trời nào đó Sự thật đó dường như đang dần hiện hình Bóp nghẹt đến hơi thở của những người sống Ngay trong căn hộ nhúng máu này Em bảo bác sĩ cho em về nhà điều trị ngoại trú đi Nằm ở cái phòng bệnh này bức bối lắm Em khỏe rồi đó Không cần chuyển nước nữa đâu Chân tay mày yếu xì như vậy đó Về nhà lỡ có bệnh hệ gì ai lo Cái nằm ở đây theo dõi thêm vài hôm cho dứt hẳn cái chứng suốt mê sảng đi đã thành đứng bên cạnh giường bệnh khuyên can hết lời nhưng hiếu nhất định không có nghe cậu sinh viên hai mươi tuổi vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh mấy ngày nay nằm bệnh viện hiếu liên tục kêu ca rằng đêm nào cũng thấy những bóng trắng lở mở dưới chân giường sự ám ảnh tâm trí còn kinh khủng hơn cả bệnh tật về thể xác cuối cùng bác sĩ trưởng khoa đồng ý ký giấy cho hiếu xuất viện thành bắt một chiếc taxi đưa em trai về khu trung cư buổi chiều âm u nhiều mây gió thổi từng cơn quét qua những táng cây bằng trơ trọi bước xuống sảnh khu tập thể hiếu chống tay vào vai của anh trai Bước tường bước chậm rãi dệu dạo căn hộ của gia đình nằm ở tầng bốn mà khu nhà này vốn dĩ không có thang máy nơi đi duy nhất là hệ thống cầu thang bộ xoắn ốc nhỏ hẹp thiếu sáng và lúc nào cũng nặc mùi rác thải thành đi trước xách đồ bước lùi lại để đỡ lưng cho em trai. Hiếu bóng chặt tay vào lan can sắt hoen gỉ, nhấc từng bước đầy nặng nhọc. Khi hai anh em vừa lên đến chiếu nghỉ của tầng 3, không gian chung quanh đột nhiên tối sầm. Bóng đèn hành lang vốn đã yếu ớt này tắt ngấm, chỉ còn lại thứ ánh sáng lờ nhợt hắt ra từ những ô thoáng. "Anh Thành à, em thấy vững ở cổ chân không nhấc được." Hiếu cất giọng run rẩy, Thành chưa kìm vòng tay ra đỡ thì mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Có một lực đẩy vô hình, mãnh liệt. thình linh giáng mạnh vào hai vai của Hiếu. Không phải là xảy chân vấp ngã thông thường. Lực đẩy đó mạnh đến mức khiến toàn thân của Hiếu lao vút về phía trước. Cơ thể gầy gò của cậu sinh viên đập xuống những bậc cầu thang, lần lầm lấp. Thành lao xuống như điên dại ôm đến người em trai đang co giật. Hiếu không kêu được một tiếng nào. Chân đập vỡ tứ máu đầm đỉa. Hai chân hoàn toàn mất đi cảm giác. Thái Hòa tiếp tục giáng xuống đầu gia đình một cách tàn nhẫn. Lời Nguyên độc địa gia tộc, hậu quả của việc yêm bùa khóa nguồn người chết bắt đầu lộ rõ bản chất khát máu của nó. Thành ôm đứa em trai gãy gầm đôi chân dưới cầu thang tối tâm, mồ hôi lệnh túa ra. Anh biết nếu không cúng doái giải hạn, không tìm ra kẻ sắp tâm hạ ngại ông Cường, thì người tiếp theo vong mạng chắc chắn là hiếu. Em ở nhà khoa trái cửa Ban công lại nhé. Chuyện thuốc thang của chú Hiếu Và lo bữa ăn cho mẹ Em chịu khó gánh vác vài hôm Anh phải đi chuyến này chứ không trần trừ được nữa Anh đi đường cẩn thận Lên vùng rừng núi xa xôi thân cô thế cô Có chuyện gì phải báo ngay cho em Mẹ với chú Hiếu em lo được Anh cứ yên tâm Thành nhát vội mấy bộ quần áo Và chiếc đèn pin vào ba lô sần chỉ Dặn dò tuyến đôi câu Rồi vội vã ra bến xe bà chuyến xe khách sớm nhất lên vùng tây bắc chân dung kẻ thù giống mặt đần lờ mở lộ diện qua lời gọi hồn thất bại mọi mũi nhọn nghi ngờ hiện tại đều hướng về một người đàn bà quá tên thêu việc duy nhất thành có thể làm lúc bấy giờ là tìm được bà ta trên bản sương mù để đối chất và tìm cách hòa giải hành trình lên bản sương mù gian nan vô cùng sau gần một ngày rưỡi ngồi xe khách qua những con đèo quanh co uốn lượn thành bị thả xuống một ngã ba đường đất đỏ bụi mù. từ đây vào bản phải đi bộ xuyên qua cánh rừng rậm rạp ẩm thấp, men theo lối mòn nhỏ hẹp do người đi rừng phát cỏ tạo thành, xung quanh cây cối um tùm. không khí trong rừng càng về chiều càng lạnh, mây mù bắt đầu xả xuống thấp hơn. trời nhá nhem tối, ánh sáng mặt trời hoàn toàn bị nuốt chừng, thành mất phương hướng lạc đường giữa những thân cây giống nghệt nhau. anh bật đèn pin cầm tay. Qua đánh sáng yếu ớt nhìn chung quanh tìm kiếm vết lối mòn nhưng vô dụng. Bốn bề chỉ có bóng tối tĩnh mịch bao vây. Đột nhiên đập phía trước mặt Thành nơi có cánh rừng trúc đan xen nhau dày đặc hiện ra những đốm sáng lờ mờ trôi nổi là là sát mặt đất. Thành đính thờ nắm chặn thân đèn pin bước chậm chậm về phía trước. Cái ánh chẳng non xuyên qua kẽ lá chiếu xuống, anh sững sờ nhận ra những đốm sáng đó không phải là đom đóm, đó là những hình dáng người mờ nhạt những linh hồn lang thang vất vưởng trong rừng sâu. Kỳ lạ thay chúng không có vẻ gì là muốn tấn công hay hù dọa thành, bọn họ đứng thành một hàng dài theo một con dốc thoải. Bọn họ từ từ dưới những cánh tay gầy guộc, đồng loạt vẫy gọi rồi vươn tay chỉ thẳng về hướng duy nhất xiết toạc sừng mù dày đặc. Ở phía cuối con đường mà những linh hồn đó chỉ, thành lở mới nhận thấy những mái nhà sàn gỗ thấp lẻ tẻ ẩn hiện dưới, dưới bóng cây cổ thụ. Sự can thiệp của những tâm linh ma mị này Giúp Thành nhận ra mình đã đến đúng nơi cần đến bản xưng bố u tịch Nên chôn giống mối oan tình Cái nghiệt của thế nghệ trước khiển ra Bà ơi Ải cho cháu hỏi thăm nhà cô Thiêu Cháu lội bộ từ đường cái vào đây tìm mỏi mắt Nhưng mà toàn thi dừng nữa thôi Mày tìm con Thiêu làm gì Nó tắt thở từ ngót 5 năm trước rồi đâu Cứ đi thẳng qua gốc cây gạo kia Thì cái nhà sản mục nát của nó đó thành đứng sững lại dưới con đường mòn lầy lội buồn đất câu nói của bà mấy rằng người bản địa như bột gáo nước lạnh tắt thẳng vào mặt của anh mế nhảy trầu móm mém nhảy một bãi nước xuống gốc cây dại rồi thùng thẳng phóc gối che đi tiếp để lại thành bơ vơ giữa màn sương mù đặc xịt đang răng kín nối rừng sự hoang mang tột độ dâng lên nghẹn đắng trong cuồng hầm nếu người đàn bà tên theo đã chết từ năm năm trước vậy ai là kẻ giáp tâm dùng buồng ngải tà thuật ìm vào quan tài của bố anh thành lê từng bước chân nặng trĩu về gốc cây gạo già cỗi quả nhiên ẩn khuất sau những bụi cây lao chẳng chịt là một túp nhà sàn vách gỗ đã hoang phế từ lâu mái lá cọ mục nát sập rù súng quá nửa rêu xanh phủ kiến những thân cột gỗ lấm lem bùn đất không hề có dấu hiệu nào của sự sống con người nơi đây cầu thang gỗ bắc lên nhà Đang gãy gập mạng nhìn sang kín lối đi như một bức rèm hoang lạnh nghe tiếng chó sủa bà mấy giờ khi nãy lững thững quay lại thấy thành đứng tần ngần trước ngôi nhà hoang bà với tay gọi anh vào sân nhà mình ngay kế bên rót cho buồn bát nước vối nóng ngồi thành khép nếp ngồi xuống ghế xúc bằng tre hai bàn tay đan chần vào nhau cô giữ bình tĩnh để cặn hỏi ngọn ngành mấy rít một nơi thuốc lào long lên sầm sập rồi chậm rãi kể lại sự tình mấy bảo con thêu ngày xưa khổ lắm mang tiếng chửi hoang với bột lão lái buôn biển xuôi rồi bị người ta rũ bỏ, nó sinh non đứa bé chưa lọt lòng đã chết ngạt, thân hình lại dị dạng khuyết tật. từ bần đó nó sinh bệnh trầm út suốt ngày ho ra máu rồi cũng nhắm mắt xuôi tay theo con của nó. Sân bạn thương tình xuống lại chôn cất hai mẹ con ở khu mả hoang cuối chân đồi. chẳng có thầy tà buồn nào lui tới đây và con theo cũng hiện lành cam chịu chưa tưởng buông lời oán hận hay trù ẻo ai bao giờ là sống âm thầm như cây bóng rồi chết cũng quạnh hiu như cành củi khô người chết thì không biết nói dối và người chết cũng không thể nào sống dậy để đi mua buồng ngải yểm hại gia đình thành được mọi suy đoán mọi sự hận thù mà thành chút lên đầu người đàn bà góa phụ này đã hoàn toàn sụp đổ thằng trần mắt thịt nhà mày đừng có tìm giặc ở đâu xa ác giả ác báo cái nghiệp chứng nó mọc dễ ngay trong chính cái nhà mày mà ra từ tay người nhà gieo rắc tiền nay tự thân người nhà phải gánh đây hậu quả thưa con ạ lời Mế già nói nhẫn nha nhưng thấm vào tâm can của thành anh bàng hoàng nhớ lại cái bọc vải đỏ quấn chỉ ngũ sắc giấu kín dưới gầm giường của bờ thoa nhớ lại vẻ mặt Hoàng hốt tột độ của mẹ mình trong cơn bóng đẻ những lời van xin tha tội đứt quãng giữ chương hè oi ả Bức màn bí mật đen tối dần được vén lên để lộ ra một sự thật trần trụi và tàn độc đến mức não bộ Thành từ chối tiếp nhận. Không có kẻ thù nào ở bên ngoài, kẻ đã đẩy gia đình anh vào thảm cảnh trùng tăng chiếc chấp. Kẻ đã khóa hồn người cha quá cố dưới nguyệt sâu, lại chính là người đang ngày đêm sống chung dưới một mái nhà. Thành tạ ơn bà mấy từ chối bắt cơm nếp nương mười mọc. Vội vã chạy tục mạng ra ngã ba đường để bắt xe ngược trở về Hà Nội. Anh phải đối mặt với mẹ của mình. Mẹ! Mẹ nhìn thẳng vào mắt con đi. Bà theo chết rũ sưng từ năm năm trước. Cái bọc ngải máu giấu dưới gầm giường này là của ai? Mẹ khai thật đi. Trước khi nhà này chết không còn một mống. Mày điên rồi. Ta không biết mày đang lắm nhắm cái gì cả. Ta là mẹ mày. Sao mày dám ăn mà nói hồ đồ như thế? Thành ném mạnh cái balô lấm lem bùn đất xuống nhà, Ánh mắt vẫn lên những tia đỏ rực vì kiệt sức và phẫn nộ. Không khí trong căn hộ chung cư trật nẹp lúc này bức bối và ngột ngạt hơn bao giờ hết. Bà thoa ngồi rúng gió trên cái ghế sofa, hai tay run bần bật cố gắng xua đuổi những câu hỏi rồn rập của đứa con trai. Tiếng ôm thằng bé Bi đứng nép ở cửa buồng, mặt cắt không còn giọt máu. Thành bước tới một bước gắn đến từng chữ. Anh thuật lại toàn bộ chuyến đi lên bản sương mù kể về cái chết tức tuổi của bà Thêu và lời dặn dò của bà Mấy Già. Anh lôi từ trong túi áo ra một bọc vải đỏ để được thấy lưng rắn bùa phong ấn đập mạnh xuống mặt bản kính. Mẹ tưởng lừa được người sống thì lừa được người chết sao? Bố không nhắm mắt được. Bố hiện về tìm mẹ đòi mạng mẹ có biết không? Sự cứng rắn giả tạo của bà Thoa sụp đổ hoàn toàn trước cái bọc vải tà thuật tỏ ra mùi tử khí bà chỗ mắt nhìn thứ đồ vật gớm ghiếc ấy rồi lại ôm mặt khóc nức nở tiếng khóc của bà không mang sự xót xa của một người vợ mất chồng mà lại chứa đựng sự dằn vặt ân hận và sợ hãi tuyệt cùng của một kẻ mang tội ác tẩy trời bà trượt khỏi mép ghế và ngã xuống nền gạch hoa cô ngoặt cốt truyện phơi bày toàn bộ sự thật đen tối của bà thoa đã dùng cả phần đời còn lại để chôn giấu chính bà là người lén lút bắt xe đi tìm một ông thầy phù thủy người miên ở vùng biên giới để mua bằng được thứ ngải khóa hồn vô cùng thâm độc này trước ngài đưa tăng ông cường nhân lúc họ hàng khách cứ mệt lả ngủ thiếp đi bà đắt tự tay nhét bọc vải tầm máu vào trong gốc cùng của cũ quan tài ngay dưới lớp đệm lót ván thiên mọi chuyện bắt nguồn từ lòng tham và sự hận thù của bà trước khi mất vài ngày bà thoa vô tình nghe lén được cuộc điện thoại của ông cường với một vị luật sư ông đang tiến hành thủ tục pháp lý để lập di chúc, định tàu tán phần lớn tài sản đất đai tích góp cả đời trở lên vùng dẻo cao cho mẹ con bà Thiêu vì cắn rứt lương tâm. ông không hề hay biết được rằng mẹ con họ đã chết, sự phản bội tình cảm cộng thêm việc tài sản bị đe dọa đã biến bà Thoa thành một ác quỷ. bà cắn răng mua buồng ngài, mục đích là để khóa chặt hồn phách ông cường dưới âm ti, bà uất thần muốn ông không thể siêu sinh. Không thể dùng uy linh của người khuất mặt để phù hộ độ trì cho cái đứa con rơi dị dạng kia nữa. Bà muốn ông phải chịu cảnh đoạn đầy tâm tối mãi mãi vì dám lừa dối bà. Thế nhưng hỡi ôi, người đàn bà nông cạn ấy đã tuyệt đối không lường trước được sự phản vệ kinh hoàng của tà thuật. Bộ ngài ác độc đã biến linh hồn của ông Cường thành một con quỷ dữ mang đầy oán khí, bị giam cầm trong đau đớn ông quay trở về tìm kiếm những người chung huyết thống để chút cơn thịnh nộ lời nguyên đó làm cho thằng hiếu gãy nát đôi chân hành hạ hà bé bi hàng đêm và giờ đây nó đang siết chặt cuồng họng của chính người đang gieo rắc ra nó sự thật tàn nhẫn được phơi bày khiến cho thành trao đảo mẹ anh người đã sinh ra anh lại chính là hung thủ giết chết phần hồn của bố anh và đẩy các con vào cửa tử anh thành siết chặt lấy tay mẹ mẹ cào giác hết ra thịt rồi máu mẹ bế bết thế này làm sao bây giờ lấy quần dây dùi trong tủ ra đây rồi gập tay mẹ anh vào thành giường không buộc chặt mẹ lao đầu xuống đất mất tiếng hét chói tai của tuyến xét tận bầu không khí tĩnh lặng của khu trung cư vào lúc nửa đêm ngài đọc bắt đầu quật lại chính kẻ hạ ngài một cách tàn bạo nhất kể từ lúc mà khai nhận sự thật bẩn thỉu kia tâm trí bà thoi chính thức vỡ vụn bà phát điên loạn trí ánh mắt lúc nào cũng hoang dại bà chưa giúp vào góc tối nhất của buồng ngủ hai tay ôm khư khư lấy đầu liên tục lẩm bẩm những câu chữ đầy vô nghĩa nhưng kinh hoàng nhất là những ảo giác đẫm máu mà bảo về gánh chịu bà thoa luôn miệng gào thét rằng có đàn kiến lửa hàng vạn con đang bỏ lúc nhúc dưới lớp da của mình cắn xét xương xương tủy của bà không chịu nổi sự ngứa ngáy điên cuồng bà dùng những móng tay cáu bẩn cào điên dại vào cánh tay bắp chân cào lên cả khuôn mặt già nua của mình lớp da thịt mỏng manh bị xét toạc giữa máu tươi dù tuyến đã cắt cuộn móng tay cho bà nhưng bà vẫn dùng sức trả sát đến mức hai cánh tay lở loét dì máu hòa lẫn cùng với dịch vàng nhẹ nhuộm đêm nào cũng vậy cứ đúng mười hai giờ đêm là bà thoa lại vùng vẫy nhằm thoát khỏi giường lê lết ra phòng khách nhìn chân chân về phía ban công trong con mắt điên dại của bà hình bóng ông cường luôn lặng lẽ đứng đó toàn thân của ông ướt sũng nước sông luộc thối giữ không ngừng nhỏ xuống sàn Trên tay của ông ôm chặt lít đứa con nít tím ngắt, cột mắt một bên tay. Hai cha con họ không nói gì, chỉ dùng ánh mắt vắn lên những tiêu oán hận đỏ ngầu, nhìn chăm chăm vào bà mà đòi mạng. Áp lực tâm lý nặng nề của tội lỗi vật tà khí từ buồn ngại xâm nhập đã đánh gục lý trí cuối cùng của người đàn bà độc ác. Bà thoai nhào tới phía cửa sổ ban công, miệng gào khóc thảm thiết xin đến mạng. Hai tay cào nát cả chút cửa gỗ, hồng mật tung ra để giao mình từ tầng bốn xuống sân bê tông thành và tuyến phải vất vả lắm mới vật ngã được bà xuống nệm tuyến khóc ròng rã nước mắt tuôn rơi khi phải tự tay dùng những vòng dây dù thô ráp che chặt cổ tay cổ chân mẹ chồng vào bốn góc thành giường bà thoa bấy giờ dãy ruộng con người như một con rắn bị dập đầu miệng sửa bọt mép rên xít những thanh âm man dài. thành đứng nhìn mẹ của mình thân tàn ma dại bị chính nghiệp chứng mình gây ra ngành hạ đến không bằng cầm thú mà so xà ứa nước mắt anh không thể trách được bà vì bản thân bà đang phải chịu đựng một địa ngục trần gian tàn khốc hơn bất cứ một hình phạt pháp luật nào tuy nhiên việc trói bà lại chỉ là biện pháp tạm thời để ngăn cản bật tự sát nguyên nhân của tai họa vẫn nằm lì dưới lớp sâu ở nghĩa trang đồng số bóng đèn đầm khí bao trùm lấy gia đình anh ngày càng dày đặc vắt cạn kiệt lực của người còn sống thành biết thời gian không còn nhiều ngay sáng mai anh phải liên lạc cầu cứu thầy lương thêm một lần nữa quyết định một phen sống mái với thế lực có âm thầy xem giúp con đặt hướng mâm cúng thế này đã đúng chưa Do thổi mạnh quá mấy ngọn nến sắp cứ trực tắt mãi không đậu được lửa cầu xoay mặt mâm quay về hướng nam cẩn bớt gió độc đi lấy thêm mấy viên gạch vỡ chèn ký chân nhang án lại giờ phút này mặt đổ vỡ là vong nó quật cho cây nhà không ngóc đầu lên nổi thầy lương khoác tấm áo choàng màu sầm tay cầm thanh kiếm gỗ đảo điên tục với những đường bụi chú vô hình và không trung Nghe chăng đồng số lúc nửa đêm vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng gió rít lên qua những bụi còn lác dựa ngập Cả gia đình thành bị dồn vào bước đường cùng, không còn cách nào khác là phải đưa nhau về lại xóm hạ ngay trong đêm để lập đàn chẳng lớn. Thầy lượng yêu cầu phải dùng hòa công thuận dương để phá hủy tận gốc bọc ngải tầm máu đang chôn cùng áo quan dưới lòng đất thành bấy giờ mím môi ngay tay run rẩy nhưng bầm hoa quả đặt trên bàn gỗ tạm bợ ngay trước ngôi mộ đất của ông cường đất trên mặt huyệt sau mấy tháng đã nứt nẻ cỏ dại mộc lơ thơ héo úa xơ xác bà thoa bấy giờ trói trận hai tay bằng dây thừng ngồi bệt dưới nền đất đầm ánh mắt đã đẫn vô hồn nhìn chăm chăm vào tấm bi xi măng Kể mà từ lúc bị nghiệp quật tươi bời bà gần như là mất trí lúc khóc lúc cười dại dột tôi đứng nép sau lưng của chồng, hai tay bấu trần vào vật áo cố gắng ngăn những tiếng nấc nghẹn ngào vì sợ hãi ở quê nghèo bãi tha ma vốn dĩ đã là nơi tụ tập của vô vàn những thứ ô uế quái âm nay lại thêm tà thuật yềm ngài hội tụ khiến không gian nơi đây u ám đến mức nghẹt thở mập cũng thịnh soạn được bày ra ngay dần giữa bãi tha ma thầy lưng bày ba bát, bát nhang lớn cắm đầy những nén hương cháy đỏ rực thầy bắt đầu đọc chú lời chú ngứa chậm bổng vong vòng, vòng hoặc cùng tiếng gió rít lên từng hồi khói nhằng bay cuộn lên mù mịt không tàn ra không trung mà cứ quành quần xả xuống bám dịt lấy phần đất đắp trên nấm bộ thầy đứng đối diện mầm cúng hai tay bưng trận một bát nhang nhỏ bằng sức trắng theo lời dặn của thầy anh nhắm nghiệt mắt miệng lầm bầm cầu xin cha mình hiền linh cho con cháu tháo gỡ bùa chú bỗng nhiên nhịp tim của thành đánh thịt một tiếng bát nhàng trên tay của anh bắt đầu rung lên ban đầu chỉ là những nhịp rung nhẹ nhưng chỉ vài giây nó rung lên bẩn bẩn như ai đó đang ra sức giằng co chực chờ giật phăng bắt nhang ra khỏi tay anh cho hương là tả xuống mụt bàn tay nóng rát cùng lúc đó từ phía khu dân cư xóm hạ cách đó không xa một tràng âm thanh rùng rợn vang lên xét toàn mảnh đêm đàn chó cỏ trong làng đồng loạt cất tiếng sủa ma chứ không sủa từng tiếng ngắt quãng mà chu lên những hồi dài thê lương dầm dàn khắp các ngõ ngách Dần dần tưng truyền cho sổ ma Là lúc âm khi vượng nhất Chứng nhìn những vong hồn đang luân lượt kéo về Những linh hồn lang thang ở đồng số dường như bị đánh thức bởi Thứ tả khí phát ra từ bọc ngải dấu dưới mộ ông cường Gió thổi bật vạt áo của thầy lương Họ lừa từ đống tiền vàng mạo bốc lên cao Xoài rõ những khuôn mặt nhợt nhạt Đang tái đi vì kinh hãi Trận chiến với thế lực quay âm Chính thức bắt đầu Không có đường lui cho bất cứ ai Thưa thầy đất nứt rồi có cái thứ gì đó đang đùn từ dưới để đung cả mâm cúng kì. tất cả lùi lại sau lưng tôi nghe xúc tụ oán thành tinh rồi không được để nó chạm vào người lời cảnh báo của thấy lưng vừa dứt thì một cảnh tượng kinh hoàng vừa xa sức tưởng tượng con người hiện ra phần đất đắp trên mộ huyệt ông cường vốn đã khô cằn nên bất ngờ nứt toác ra thành một rãnh sâu từ dưới những khen nứt có một thứ khí đen ngòm sông lên bộ mịt thời khi đó mang theo mùi thịt giữa nát và mùi đất ngai ngái sộc thẳng vào cứu rác khiến trượt tuyến gục luống đất nôn khan đất đá trên mặt huyệt vỡ vụn đan lồng đốc súng xung quanh cái sắc dưới mộ mượn thấy gió động vùng lên hiện tượng quỳnh nhập tràng một lần nữa hiện hình rõ rệt nhưng lần này tàn bạo và hung hãn hơn gấp bội một bóng đèn cào lớn sộc sịch Lao vút ra khỏi hố bùn lầy lội nó khoác lên mình lớp áo liệm rách nát tàn tươi thân hình trưng phình biến dạng Bóng đèn quái gì ấy không hề di chuyển bằng hai chân Nó phì tới bằng một tốc độ kinh hồn Xé gió lao thẳng về phía của thành Hai cánh tay cứng đờ nhợt nhạt vươn ra phía trước Những ngón tay dài ngoãng mang bộ móng gãy nát bóp chặt cổ của thành Anh ngã ngửa đắp phía sau Còn hồng bị xịt cứng không thở nổi Hai tay cố sức cào cấu vẫn được bàn tay lạnh ngắt của cái xác nhưng vụ ích Nó khỏe nhưng như một gọng kim sắt Muốn tức đoạt mạng sống của đứa con trừng ngay tại bãi tham ma này Bà thoại chứng kiến cảnh tượng con trai của mình đang bị chính sách chồng bóp cổ Thì cơn điên dại bỗng chốc những chỗ cho bắn năng người mẹ Bà vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của tuyến lao tới quỷ mọp xuống đất ngay sát chân cái bóng đen Bà dập đầu liên tục xuống nền gạch vỡ Trên tứ máu tươi hòa lẫn với bùn đất Tôi lạy ông Tôi đền mạng cho ông Tôi cho giải mua ngài ám hại ông Xin đồng bắt tôi đi Xin bung thai cho con cháu thầy khóc xé ruột gan của bờ tho vang lên giữa bãi tham ma nhưng cây sắc mất trí kia hoàn toàn không bị lay chuyển thầy lưng gầm lên một tiếng uy lực phóc một nắm giấy tiền vàng đã ngâm qua rượu tỏi ném thẳng vào mặt bóng đen thầy liên tùng tung những tép tỏi đập dập vải gọng muối giằng nóng vào thân hình đồ sộ kia để cắt đứt luồng âm khí hung hãn những thứ đồ thuần dương vừa chạm vào lúc vải liệm ướt sũng bóng đen lập tức khựng lại nó buông tay khỏi cổ của thành lùi lại vài bước cơ thể run lên bần bật những nơi bị tỏi và gạo muối đập chúng bốc lên những dài khói trắng lèo xèo thành ho sặc sùa vội vã bỏ lùi về phía sau danh giới mâm cúng thầy lượng không bỏ lỡ thời cơ thì rút lá bùa chấn điểm cuối cùng trong tay áo cắn nát ngón tay trỏ lấy máu bôi lên rồi xông tới dán ốp vào vầng chắn nhặn nhúng của cái bóng đen kịt Cuộc rằng con sinh tử đặt đến đỉnh điểm Khi một tiếng giết thề lương xếp toạc không gian Văng rồi tận vào mạng nghĩ của những người đang có mặt Xong rồi Ta khí đã tàn hết cả thành phủ tôi một tay gom chỗ củi khô này Rồi đốt chuỗi cây bọc ngải riêng huyệt đi Dạ thưa thầy Thầy đợi con một chút Thầy con còn run quá không bật nổi cây bật lửa nữa Thầy ngóp nghép bỏ dậy từ dưới đất Trên cổ vẫn còn hẳn rõ mười vết ngón tay tím bầm Sau khi lá mùa chấn điểm của Thầy Lương phát huy tác dụng cái bóng đèn quái dị đã gục hẳn xuống đống đất vụn Trở lại một cái sắc vô chi đang thối giữ nát Thầy Lương cầm sẹn xúc đất mỏng còn lại Môi từ góc quan tài lở loét ra một bọc vải đỏ thẫm Nó yên hình cái bầm dấu dưới gầm giường của bà Thoa Nhưng tầm tối và bốc mùi cây tưởng hơn rất nhiều Vì đã ngâm mình trong thứ nước dị ra thân xác người chết suốt bao nhiêu tháng trời thành gom nhặt những cành củi khô dưới tiền vàng mã chất thành một đống nhỏ ngay cạnh mép huyệt. ngọn lửa hừng hực bùng lên, sau đó khuôn mặt phờ phạc của từng người. thầy lường dùng thanh kiếm gỗ đào, khêu vài bọc đỏ ném thẳng vào giữa biển lửa thuần dương. khi ngọn lửa bén vào lớp vài tầm máu, một mùi khét đẹp lợm giọng tỏa ra. đi kèm với đó là vô số những tiếng gào thét mà quái chói tai, thứ thành âm hỗn tạp không rõ của đàn ông hay đàn bà, của người già hay là của trẻ con. Tình thật đó dễ dối trong ngọn lửa một lúc rồi chìm dần, chìm dần vào cõi hư không. Bộ ngày độc địa chính thức bị phá vỡ, tà thuần khóa hồn đã hoàn toàn bị thiêu dội thành tro bụi. Sáng hôm sau, thành thủy thợ mầm trong làng đóng lại một cú áo quan mới. Mọi người cẩn thận dọn dẹp vệ sinh hài cốt ông Cường, niệm chút cầu siêu rồi lấp đất lại đàng hoàng tử tế. Phòng linh ông Cường chút bỏ được oán khí nặng nề bấy lâu, không còn luận quần hù dọa con cháu. Người ta bảo ông đã chấp thuận buông bỏ thủ ngẩn để siêu thoát đầu thai vào một kiếp khác. Nhưng cái giá phải trả cho một tội ác xuất phát từ sự đố kỵ vật tà thuật là vô cùng đắt đỏ. Gia đình thành mang thương tích đầy mình sau biến cố kinh hoàng. Căn hộ chung cư cũ kỹ ở Hà Nội bị trả lại. Họ dọn hẳn về sống mạ sinh sống để lo hương khói cho tổ tiên. Hiếu trải qua một đợt phẫu thuật nối xương nhưng đôi chân đã hoàn toàn tàn phế. cậu ngậm ngồi ngồi xe lan suốt quãng đời còn lại. Ánh mắt đôi lúc vẫn thẳng thốt khi màn đêm buông xuống. Về phần bà thoa ngày đồng đã phá hủy hoàn toàn tâm trí của bà. Mấy ngày sau đêm lập đàn, bà được đưa vào bệnh viện tâm thần tuyến tỉnh. Bà sống nốt những tháng ngày cuối đời trong căn phòng cách ly chật hẹp, ngày đêm cào xé ra thịt của mình. Mẹ không ngừng van xin một người đàn ông vô nghịch nào đó tha mạng. Trinh nghiệp nặng nề bám rễ từ những góc khuất tối tăm nhất của lòng người để lại một bài học đau xót tột cùng cho những kẻ ở lại